Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xem ra cô phải gọi điện về nhà. Nói bọn họ kiềm chế một chút mới được. Nếu như tân phận của triệu trách dệ bị người khác phát hiện thì người dấu sẽ tìm tới cửa. Chị dấu có biết chuyện này hay không? Cậu nên nhờ chị dấu chính mình tự nói. Dù sao, nếu như ngoài ngoài biết thì chuyện này cũng không có một chút tốt nào cả. Trang Bác Hào cũng là chỉ vì muốn tốt cho anh. Bí mật sẽ khó giữ nếu như người biết. Ai cũng không dám bảo đảm Nếu như chuyện anh là hộ vệ hoàng bị lộ ra ngoài thì sẽ gây nên hậu quả gì? Người bên cảnh sát không dám làm gì anh, nhưng bây giờ anh vẫn chưa nắm trong tay toàn thế lực của giới xã hội đen, không chắc những người trong bóng tối sẽ làm gì anh, mặc dù không lâu nữa bọn họ cũng sẽ phải công khai thân phận, nhưng không phải là hiện tại. Triệu Trạch Dĩ ngồi trên ghế salon, khóe mắt liếc về phía phòng của Diệp Hiểu Hàm đang đứng ngoài cửa. Từ khi cô vừa lại gần phòng sách anh đã biết rồi. Cô ấy không phải là chị dâu. "Tại sao cậu lại nói chuyện này, cậu nên cẩn thận một chút. Cô ấy chỉ là một người không quan trọng." Triệu Thạch Truyệ buông lời độc ác nói. "Không quan trọng ư?" Lòng của Diệp Hiểu Hàm như bị đánh một cái, cảm giác đau lòng đột nhiên dâng lên. "Anh nói như vậy là có ý gì? Cô là một người không quan trọng sao? Bọn họ không phải là người yêu ư? Tại sao anh lại có thể coi cô như là người không quan trọng chứ?" Trương Bắc Hào khá là ngạc nhiên, đột nhiên tại sao cậu ta lại nói như vậy? Không phải là hai người vẫn đang rất tốt hay sao? Dù sao tuổi tác có một chút cách biệt Nhưng trước đó Anh còn thấy trên mặt cậu ta là trần ngập nụ cười Trở thành một người hoàn toàn khác Triệu trại suệ liếc mắt nhìn Trang Bác Hào Chẳng lẽ phụ nữ đối với cậu Rất là quan trọng sao Mình cho là chúng ta luôn coi phụ nữ Là những người không quan trọng mới đúng chứ Diệp hiểu hàm đau lầm ngồi trên mặt đất Anh đang nói cái gì vậy Nhưng mà cậu ấy rất là thích cậu Trang Bác Hào có một chút Không thể giải thích được thay đổi của Triệu trại suệ Mình biết Nhưng đó vốn là chuyện của cô ấy. Mình chưa bao giờ nói yêu cả. Hỗn hộ cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Tình cảm rất dễ dàng mất đi. Có lẽ tháng sau đã lao vào lòng ngực của một người khác rồi. Mình cũng chỉ vui đùa với cô ấy một chút mà thôi. Lòng của Triệu Tranh Duệ cũng đau như cô. Nhưng nếu như vậy có thể khiến cô mất đi hy vọng, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì hiện tại cô không nên lãng phí thời gian cho anh. Cô dứng đáng có một tương lai tốt hơn. Anh chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của cô mà thôi nhưng nếu như cô buông tay thì có lẽ anh cũng có thể để xuống. Lục Diệp Hiểu Hàm nghe được câu nói anh không yêu cô thì nước mắt đã mãnh liệt chảy ra. Một khoảng thời gian dài như vậy, cô cho là anh thích cô nên mới có thể đối xử tốt với cô, luôn luôn thuận theo ý cô, nhưng bây giờ anh lại nói như vậy. Cô không tin đứng lên đẩy cửa ra, cô muốn thẳng mặt mà hỏi rõ ràng. Triệu Trạch Dật, điều anh vừa nói có phải là thật không? Anh không yêu em sao? Trang Bắc Hào kinh ngạc nhìn Diệp Hiểu Hàm mặt đầy nước mắt, "Vì sao cô lại nghe được chứ?" Mà lúc anh nhìn về phía Triệu Trạch Dĩ, anh phát hiện đối phương rất là bình tĩnh, từ lúc bắt đầu cô ta đã biết Diệp Hiểu Hàm đứng ở bên ngoài rồi. Vậy là cô ta cố ý nói như vậy sao? Trang Bắc Hào cảm giác như bị người ta lợi dụng. "Em đã nghe được cái gì chứ?" Triệu Trạch Dĩ vẫn ngồi trên ghế salon, không có hành động nào khác. Trang Bắc Hào lựa chọn im lặng, đây không phải là chuyện anh nên tham dự. Mặc dù anh không đồng ý với cách làm này của Triệu Trạch Dật. Tại sao? Là vì bà em điều tra anh nên anh muốn rời khỏi em sao? Diệp Hiểu Hàm đi đến trước mặt anh, cô chỉ muốn biết tại sao anh lại trở nên độc ác như vậy. Không yêu chính là không yêu. Không vì bất cứ một lý do nào khác cả. Triệu Trạch Dật biết mình nói như vậy chắc chắn sẽ khiến cô đau lòng, cho nên anh không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô, chỉ sợ rằng anh sẽ mềm lòng. Nghe anh nói vậy thì Diệp Hiểu Hàm kích động. Vậy thì tại sao anh lại đồng ý cho em làm bạn gái của anh? Tại sao anh lại mặc cho em trên giữ tất cả của anh? Nếu không phải vì yêu anh, thì tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Triệu Thạch Duyệt cười lên một tiếng đầy kinh miệt. Là do cô nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua đó là cô tự dâng cho tôi. Tôi hộ đáp một chút mà thôi. Tôi thấy cô, nếu là không có tôi thì không thể sống được, mới có thể đối xử với cô tốt một chút, cho dù cô là bạn gái của tôi. Tôi cũng đã nói rõ ràng với cô là tôi không thích cô. Tiệp phiêu phàm cắn môi dưới. Cô đã nghe được điều gì vậy? Tất cả của anh đều là giả dối sao? Ngay từ đầu đến cuối anh đều không yêu cô, tất cả đều là do cô tự mình đa tình ư? Cô cho là anh cũng có một chút tình cảm với cô, dù là nhiều hay là ít, nhưng bây giờ nghe anh nói thì cô mới biết là mình đã ngu ngốc đến cỡ nào. Bởi vì anh cô trốn nhà, bởi vì anh cô đến Hồng Kông tìm anh, bởi vì anh cô chống đối lại người nhà, tự ngu ngốc đi nấu cơm cho anh. Cố gắng là một người phụ nữ mà anh yêu thích. Kết quả thì cô đổi lại được là cái gì? Anh chưa từng nói lời yêu. Trợ Trạch Xê Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net